Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 500, chương 500, tần dược do dự một hồi, ăn ngay nói thật, từ xưa có nói, thả hủy một ngôi miếu, không hủy đi. Một cuộc hôn nhân, điều này đối với thầy bói mà nói, quả thực là bãi mìn. Nhân quả liên quan là rất lớn, nhưng mà thời đại thay đổi rồi. Hôn nhân tự do. ly hôn mặc dù phiền phức, nhưng mà nhìn chung không đành lòng, cái kết quả nào tốt hơn? Kỳ thực Tần Dược vừa liếc, mắt đã nhìn ra, mặc dù thủy hữu này cảm thấy rất phiền lòng, nhưng mà cuộc sống hàng ngày cùng chồng chứ không phải ba chồng hay em trai chồng, kết quả mà cô ấy muốn nhất là có người giúp cô ấy đòi lại tiền. Và yêu cầu người chồng đừng làm phù đệ ma, mà hãy chăm lo cho gia đình nhỏ. Con của mình và em trai thì ai quan trọng hơn? Đương nhiên là con gái quan trọng hơn. Hơn nữa, nhà trong khu gần trường học cũng là nhà sau khi hai người kết hôn, bây giờ thì họ đang phải thuê nhà để ở, sự thật khiến Thủy Hữu quá đau. Lòng, Thủy Hữu, tôi đang giúp cô tính đây, chủ yếu là tần dược, không biết họa sát thân này có liên quan gì đến vụ ly hôn hay không, lúc nghĩ như vậy Tần Dược bấm ngón tay tính toán, rất nhanh. Hắn liền thấy tất cả những điều xảy ra tiếp theo với Mầu Lam tiểu giáo hoa, cũng chính là họa sát thân. Nhưng mà không đợi hắn cất lời, đám dân mạng đã toàn bộ nháo nhào khá lắm, nữ làm phù đệ ma gặp qua rất nhiều rồi, nam mà cũng làm phù đệ ma, cũng quá hiếm thấy, vấn đề là số tiền đó thủy. Hí mượn từ người thân cũng không hoàn toàn là tiền do Thủy Hữu làm ra, cuối cùng lại thành kiếm tiền để mua nhà cho chú em sao? Nếu Thủy Hữu có việc làm của riêng mình thì tôi khuyên cô nên ly hôn ngay đi, đòi tiền lại, cho đứa con đi học là chuyện lớn như vậy mà còn bị trì hoãn, sau này nhà trong khu trường học của chú em chẳng phải cũng sẽ bắt cô bán em á, u để mua. Sao? Nghe đến nỗi tăng huyết áp luôn rồi. Cảm ơn Thủy Hữu đã chữa khỏi bệnh huyết áp thấp cho tôi, vẫn nên thương lượng lại với chồng một chút đi, bàn bạc lại, rốt cuộc là sống với vợ. Con hay sống với em trai đây? Thủy Hữu, những chia sẻ trên mạng về cơ bản cũng chỉ là khích lệ thôi. Xem một vài lời của các Thủy Hữu, Mầu Lam tiểu giả hoa có nỗi khổ khó nói, tối qua tôi đã đề nghị ly hôn, hôm nay dự định đi làm thủ tục, phải chờ 1 tháng. Tôi thật sự sợ hãi, có cảm giác về sau là cái động không đáy, trong lòng cũng lạnh rồi, Tần Dược nói, "Thủy Hữu, tôi biết việc này đối với cô chắc chắn là chịu đả kích rất lớn, đừng ngại chờ đợi thêm có lẽ mọi chuyện sẽ có thể xoay chuyển." Lúc nghĩ như vậy, có tiếng mở cửa truyền đến, Mầu Lam tiểu giả hoa, hết sức bất ngờ, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống và nhìn ra phía ngoài cửa, trông Sau anh về rồi, rất rõ ràng, người tiến vào là chồng của Mầu Lam Tiểu Giã Hoa. Vợ à, anh sai rồi, hôm qua. Em mắng rất đúng, anh không nên cái gì cũng nhường em trai và nghe lời ba nói, con gái cần được đến trường học. Chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy, cũng không thể cứ đi thuê phòng trọ đè. Để... Ờ, tiền lấy lại rồi đây. Mầu Lam Tiểu Giã Hoa vô cùng kinh ngạc, lấy về rồi. Sao lấy về được? Ba có thể đưa cho ai sao? Không đưa, không mua nhà nữa, anh báo làm mất thẻ. Cả buổi sáng đều lo việc này, vợ à, đừng ly hôn, anh thật sự sai rồi, về sau anh nhất định sẽ lo cho chuyện trong nhà mình. Nghe nói như thế, Mầu Lam tiểu giá hoa vui lắm mà nước mắt lại rơi, anh là tên khốn kiếp, cuối cùng đầu óc cũng thông suốt rồi, em còn tưởng rằng ngay Tháng này không còn cách nào tiếp tục được nữa, sau này anh mà còn như vậy nữa thì chúng ta thật sự sẽ ly hôn." Nam nhân kia cũng liền vội vàng cam đoan, hai người ôm đầu khóc nức nở, mà lúc này, Thủy Hữu trong phòng phát sóng trực tiếp cũng như vừa nghe xong một vở kịch, chồng của Thủy Hữu này vẫn được nha, mất bò mới lo làm chuồng, cũng may là nghĩa thông trước khi quá. Muộn, biết nhận lỗi là tốt rồi. Thủy Hữu tha thứ cho hắn một lần đi, dựa vào một sảng văn. Sảng văn, cái này không thể nhận ra á? Thủy Hữu, chờ có mừng vội nha, tiếng của Tần Dược vừa cất lên, chồng của Thủy Hữu liền sợ hết hồn, ai nói vậy? A, là Tần đại sư, còn đang trực tiếp đó. Tần đại sư, Mầu Lam, Tiểu Dạ Hoa, cầm điện thoại lên, Mầu Lam, Tiểu Dạ Hoa cùng chồng cô đang xuất hiện trong video. vừa nhìn thấy Tần Dược, chồng cô ấy hiển nhiên cũng nhận ra, "A, Tần đại sư, hôm nay ngài phát sóng trực tiếp." "À, tôi quên mất, vợ của tôi chẳng lẽ trở thành người bị hại sao?" "Cái này cũng không thể tính toán đâu, đám dân mạng cũng bắt đầu trêu chọc hắn, "Thủy Hữu, suýt chút nữa thì vợ anh ly hôn. Vời anh rồi, cái này thỏa đáng người bị hại." Thủy Hữu Cô không nghe Tần đại sư vừa nói gì sao? Đừng vui mừng quá sớm, không biết người đàn ông này một hồi có đổi ý hay không, nhìn thấy những mưa đạn này, ánh mắt màu lam tiểu giã hoa cũng trở nên hoài nghi. Không lẽ chồng cô đang lừa cô đó chứ? Tần đại sư, vừa rồi ngài bảo tôi đừng vui mừng quá sớm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dược nói, chồng cô không có lừa cô, anh ta thật sự đã Đem thẻ ngân hàng báo mất thẻ, tiền cũng lấy về rồi, chỉ là hôm nay lúc em chồng cùng bạn gái và mẹ vợ đi xem nhà mới, buổi sáng đã xong việc, phải giao tiền đặt cọc, kết quả báo mất thẻ. Nên hắn không có tiền trả, hơn nữa, chồng cô cũng đã chặn ba và em trai rồi. Hai người họ sẽ không tìm đến chồng cô nữa. Em trai chồng lừa tiền bạn gái, kết quả là hắn báo mất thẻ rồi. không có tiền, mất mặt ngay tại chỗ, sự việc cũng bị phanh phui, bây giờ còn đang nổi giận đùng đùng, trong tay còn mang theo D A O nữa, màu lam tiểu giáo hoa nghe được điều này, chỉ cảm thấy sườn cả gai óc, đem D A O làm gì? Chu ấy còn muốn G Y ế, e, cê ngươi sao? Tần Dược gật gật đầu, hai người các người Bây giờ tay vạ đến nơi, có hoặc sát thân, nếu như hôm nay anh không đến phát sóng trực tiếp của tôi kịp lúc. Chưa đến 5 phút thì đã bị C H E M chết, sau đó sẽ được lên tin tức xã hội, cặp vợ chồng trẻ bị em trai chồng C H E M chết, chỉ còn lại đứa con gái 5 tuổi, ông nội không muốn nuôi. Giữ, giờ khắc này Màu lam tiểu giá hoa chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, mà ngay tại lúc này, em mở thanh lên lầu thịt thịt thịt xuất hiện. Sau một khắc, tiếng đập cửa cực lớn vang lên. Vương đại quân, anh ra đây cho tôi, anh đem tiền đi đúng không? Anh căn bản không muốn cho tôi tiền chứ gì? Mẹ nó, anh muốn c h ế, e, t đúng. Không, mở cửa ra cho tôi. Trong mắt của Mầu Lam tiểu giá hoa chứa đầy nỗi hoảng sợ, mà lúc này, chồng cô cũng chính là vương đại quân, từ mặt tràn đầy không dám tin đến nản lòng thoái. Chí, hắn vốn là không tin lời nói của Tần Dược. Đó dù sao cũng là em trai của mình, nhưng mà bây giờ hắn không thể không tin. Tần đại sư, Tần đại sư, làm sao bây giờ đây, phải biết rằng bên ngoài chính là một tên tội phạm g y a say người, câu trả lời của tần dược cũng rất thẳng thắn. Không mở cửa, các bạn đang nghe truyện trên website chuyen tinh yeu.net